Hàng lâm nghe xong lời ấy, cười khẽ một tiếng, lập tức giải thích: <cười> "Từ cô nương hiểu lầm rồi, người phía sau ta thực sự không phải là người sống, mà là một thi thể được tại hạ luyện chế mà thôi." Cô nương dùng thần thức tra qua sẽ rõ. Hàng lâm sau khi nói ra lời này, tự giác ngừng đi tới, đợi thanh âm như kiểm tra thân phận của khúc hồn. Quả nhiên một lát sau thanh âm của nàng lại vang lên, là như âm hiểu lầm, mời hàng tiền bối giao. Trong thanh âm của nàng có chút xin lỗi, nhưng Hàng Lập vẫn mỉm cười, không thèm để ý điều khiển thần phong chu bay ra khỏi thông đạo. Vào lúc đó trước mắt hắn sáng người xuất hiện một quần thể nhà bằng Trúc mà trước đó hắn đã từng đến một lần. Phía trước Trúc ốc có hai nữ tử mảnh khảnh đang đứng, đúng là Tân Như Âm cùng nha hoàng xinh đẹp. Nhưng hai người trên thân đều mặc áo trắng, ngoài ra phục sức của Tân Như Âm còn như thiếu phụ. Điều này làm cho Hàng Lập ngây ngẩn cả ra. Quả phụ Tân Thị ra mắt hàng tiên bối nàng thấy hắn xuất hiện liền nhẹ nhàng tiến lên thi lễ nhưng vẻ mặt ốm yếu tiều tụy làm cho hằng lập thấy vậy thầm sinh hồ nghi tần cô nương không cần đã lễ hắn một bụng đầy nghi vấn khát khí nói vài câu lúc này tiểu nhà hoàng ở phía sau cũng tiến lên thi lễ với hắn hằng lập không còn tâm tư nữa gật gật đầu hiển nhiên tần như âm không muốn nói chuyện với hắn ở đây nàng cố cười dẫn hắn tiến đến một gian trúc ốc to lớn khi tiến vào trong hằng lập sợ ngay người chỉ thấy trên bàn đối diện với cửa chính có một tấm linh vị màu đen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 bãi tẩy xong, hàng lập liền quay đầu nhẹ giọng hỏi: việc này nói đến thật là dài, hàng tiền bối hãy theo như âm đứng một gian phòng khác, ta sẽ kể kỹ lại. ánh mắt nàng đỏ lên, có chút yếu đuối nói: từng như âm hôm nay còn đó bộ dáng tinh minh kiên cường như trong trí nhớ của hàng lập nữa, hoàn toàn đều là một cô gái nhỏ làm cho người ta thương xót. hàng lập thấy vậy, chỉ có thể yên lặng gật đầu. vì thế dưới sự dẫn dắt của nàng, hắn đi tới phòng bên cạnh ngồi xuống tiểu nhà hoàng kia tay chân nhanh nhẹn pha cho hằng lập một bình trà rồi rót cho hắn một ly hằng lập nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà thơm sau khi buông chán trà mới trầm giọng nói không nghĩ tới mới vài tháng không gặp mà tề dân tiêu đạo hữu để gặp điều bất hạnh rồi tạo hóa thật là trêu ngươi đúng rồi chẳng biết tần cô nương cùng tề đạo hữu kết bái thành vợ chồng khi nào vậy tài hạ nếu biết nhất định sẽ đưa tặng một phần hậu lễ nghe xong lời này tần như âm lộ ra vẻ cười khổ nhưng không đợi nàng mở miệng nói chuyện nhà hoàng xinh đẹp phía sau đã thay thế đáp tiền bối tiểu thư nhà ta là sau khi tề công tử bị ngộ hại tự nguyện bước qua cửa thủ tiết cho tề công tử những lời này làm hàng lập rất ngạc nhiên không khỏi kinh ngạc nhìn tân như âm tiểu mai nói đúng thay đích thực là tự nguyện thủ tiết vì tề công tử nàng thấy ánh mắt hắn tràn đầy kinh ngạc mới chậm rãi nói điều này hàng lập không có gì để nói thiếp mang đại ân cứu mạng của tề công tử nhiều lần đã sớm không có khả năng báo đáp rồi nếu tề công tử bình yên vô sự thì ta sớm muộn cũng gả cho chàng hiện tại chỉ có thể làm được việc này mà thôi. Tần Như Âm đưa cánh tay trắng trẻo như ngọc nhẹ nhàng vẽ mái tóc loà xòa trên trán, bình tĩnh như thường nói. Nghe vậy, Hằng lập tự nhiên khó có thể nói tiếp điều gì, mà Tần Như Âm liền đem việc Tề Văn Tiêu bị ngộ hại tương tận kể cho hắn nghe. Nguyên lai trong đoạn thời gian số khi Hằng lập vừa đi, Tần Như Âm cùng Tề Văn Tiêu theo lời dặn bảo rất cẩn thận không dám ra khỏi cửa.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 kết quả là ý thế và pháp khí khá cẩm của mình mạnh mẽ đào thoát được từ trên tay của mấy tù sĩ phó gia lập tức trở về chỗ ở. vì thế tề vân tiêu đã gây ra hỏa sát thân. tù sĩ phó gia không lâu sau liền truy tìm được chỗ ở của hắn nhưng bị đại trận bên ngoài liên tiếp sát thương hơn 10 vị. phó gia dưới sự kinh sợ giận dữ đã đưa tới một vị đại cao thủ khách đăng kỳ. trải qua nửa ngày mạnh mẽ công kích cuối cùng đã phá được đại trận. không thể nghĩ rằng tề vân tiêu thấy được việc không ổn liền vội vàng bày ra một huyễn trận lợi hại phía sau đại trận.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 Dù sao trên danh nghĩa, phu quân của người ta vừa mất đi, hiện tại thật sự không phải là lúc để hỏi chuyện này. Truyền tống trận kia ta đã chữa trị, không sai biệt lắm, nếu cho ta thời gian thêm một tháng nữa thì hoàn toàn có thể thành công. Tần như âm tựa hồ nhìn ra sự ngượng ngùng của Hàng Lập, tự mình chậm rãi giải thích. Thật sao? Tinh thần Hàng Lập không khỏi rung động, trên mặt lộ ra một tia vui mừng. Là thật, ta chẳng những đem truyền tống trận kia hoàn toàn chữa trị mà còn có hai thứ gác dân tặng hàng tiền bối. Tân Như âm bình tĩnh nói, lập tức lấy ra hai cái hộp ngọc từ trong túi trữ vật đặt lên trên bàn. Đây là... Hàng Lâm thực sự trung sợ trên mặt tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Hai cái hộp này, trong một cái là quyển dân tiêu tâm đắc và các điển tịch luyện khí mà hắn thu nhập. Cái còn lại là tất cả tâm huyết của ta về phương diện trận pháp cùng phần lớn sách liên quan. Ta hy vọng tiền bối có thể thu nhận lấy. Tân Như âm thản nhiên nói nghe nàng nói như vậy, hạng lạp trùng minh sau khi liếc mắt nhìn hai cái hộp ngọc thần sắc không thay đổi, nhìn tần như âm hỏi: "từ cô nương có ý gì? vì sao phải đem mấy thứ cực kỳ trân quý này đưa cho tài hạ? có lợi gì cô nương có thể nói thẳng ra?" thanh âm của hắn pha chút hương vị lạnh lùng. "mấy thứ này ta đưa cho hạng tiền bối là ta thầm muốn tiền bối hứa hẹn một câu." tần như âm không tránh ánh mắt của hạng lạp, trên mặt lộ ra ý tứ của vài phần kiên quyết. "hứa hẹn gì?" Hàng Lập tuy lờ mờ đoán được dụng ý của đối phương nhưng vẫn trầm giọng mở miệng hỏi. Hàng tiền bối, nếu có một ngày thực sự có thể bước vào kích đăng kỳ, ta hy vọng tiền bối có thể vì vợ chồng ta mà diệt tộc phó gia hoàn toàn làm nó biến mất khỏi nguyên vũ quốc. Thanh âm của Tần Như Âm giống như băng lạnh vạn năm, cho dù là Hàng Lập sau khi nghe xong cũng bị hận ý trong lời nói làm cho giận mình một cái. Hàng Lập không có lập tức đáp ứng hay là từ tuyệt, mà hai hàng lông mày nhăn lại, cúi đầu không nói suy tính được mất. Trong lòng hàng lập thật không muốn đáp ứng việc này Bởi vì trận pháp cùng luyện khí thuật Hiện tại đối với hắn mà nói là thứ vứt đi Trừ phi kích đang thành công Nếu không căn bản không có thời gian nghiên cứu chúng Hơn nữa hắn không muốn trêu chọc một gia tộc tu tiên cường đại Càng đừng nói là hắn cũng không có khả năng này Ta biết thỉnh cầu này rất quá phận đối với hàng tiện bối Nhưng như âm thật sự không có biện pháp nào khác Nàng cười buồn bã sắc mặt trở nên trắng xanh Tề đại ca sở dĩ chết trên tay phó gia Điều là do thiếp gây ra nếu đời này không báo thù cho phu quân của mình, như âm sau khi chết cũng không có mặt mũi nào gặp lại dưới cửu tuyền. tân như âm thấp giọng thì thào nói trong lời tràn ngập ý thang trách. hàng lập nghe nữ tử này nói đến hai chữ chết, thì hai hàng lông mày không khỏi giãn ra, bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó mãnh liệt ngẩng đầu nhìn kỹ khuôn mặt của tân như âm, điều này làm cho nàng trung sợ một chút. khí sắc của nàng không tốt, để ta xem mặt cho. hàng lập đột nhiên nói ra một câu ngoài ý muốn của tân như âm, trong thanh âm tràn ngập ý tứ bắt buộc.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 thân thể của chính mình mà còn không rõ sao chứ? thể chất của thiếp là loại lông ngâm chi chất của nam giới, lại sinh nhầm trên người của nữ nhân. nếu cố sức tu chân thì kinh mạch sẽ dần dần khô héo, có thể sống đến hôm nay đã là điều may mắn lắm rồi. lúc trước thiếp phí hết tâm cơ tìm được một phương thuốc cổ xưa, nghĩ rằng có thể chữa khỏi chiếc bệnh này, nhưng lại thất bại. không ngờ lãng phí hết thể linh dược mà thầy đại ca thay thế thiếp tìm kiếm. trên mặt tân như âm lộ ra vẻ tự giễu cợt, tiểu thư. Nhà hoàng phía sau Tân Như Âm không chịu nổi kêu lên một tiếng. Không có việc gì đâu tiểu mai à, có thể sớm gặp được tầy đại ca ở Hoàng Tuyền, ta còn cầu mong mà không được đó. Thần sắc Tân Như Âm ngược lại như thường, an ủi nhà hoàng đứng ở phía sau. Thấy cảnh này, sắc mặt hàng lập trở nên hòa nhã, hơn nữa chẳng biết vì sao trong lòng thật sự có chút thương tiếc. Nhưng đáng tiếc, loại kỳ chứng này của Tân Như Âm hắn đồng dạng cũng thúc thủ vô sách, cũng chỉ có thể trờ mắt nhìn hương tiêu ngọc tổn mà thôi.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 Tề Đạo Hữu cũng là người của gia tộc Thu Tiên sao Tề gia không giúp Báo thù chứ? Tề gia bọn họ chỉ là một gia tộc Thu Tiên bình thường của Nguyên Vũ Quốc, như thế nào lại dám đắc tội với Phó gia? Huống hồ Tề Đại Ca là đệ tử ngoài, hay bị trục xuất khỏi môn hộ, bọn họ cũng không quan tâm đến việc này. Mà toàn bộ một thân sở học của ta đều đến từ một vị trận pháp đại sư, tán tu vô danh, nhưng vị kỳ nhân này cũng đã ra đi lâu rồi. Tần Như Âm Tựa hồ hiểu được ý tứ của Hạng Lập, nhẹ nhàng đem lai lịch của mình và Tề Văn Tiêu thoáng nói qua một chút nghe đến đó trong lòng hằng lập chết lặng hết chỗ nói xem ra hắn thật đúng là sự lựa chọn duy nhất của nữ tử này được ta có thể hứa hẹn với tần cô nương tuy nhiên khi nào ta đủ năng lực mới ra tay cơ hội này có thể cả đời sẽ không xuất hiện nàng không hối hận chứ sau nửa ngày ngẫm nghĩ hằng lập hít sâu một hơi trầm giọng nói thế là đủ rồi chỉ cần có thể cho thiếp hy vọng thiếp trước tiên đa tạ hàng tiền bối từng như âm nghe hằng lập đáp ứng không khỏi nhõn miệng cười nhất thời cả người toát lên vẻ kiều diễm vô cùng Hàng lập bị vẻ đẹp của đối phương làm cho ngẩn ngơ, nhưng lập tức lắc lắc đầu, không khách khí đem tay áo phớt một cái. Hai hộp ngọc lập tức biến mất vô ảnh vô tung, bị hắn thu vào túi trữ vật. Một khi phải cần hơn một tháng mới có thể khôi phục truyền tống trận, ta sau một tháng nữa sẽ đến quấy trại cô nương. Hôm nay trước tiên xin cáo từ. Hàng lập không vội đứng lên nói. Thiếp cung kính tiễn tiền bối. Tần Như Âm không có giữ lại thêm, cung kính nói. Vì thế Hàng lập mang theo khúc hồn ngự khí bay khỏi Tiểu Sơn, đi tới phường thị của Thiên Linh Tông. Một ngày sau, hắn đã xuất hiện tại phụ cận của Phương thị, từ trong túi trữ vật lấy ra cái áo choàng che dấu gương mặt, lúc này mới mang theo khúc hồn ngân ngang tiếng vào. Trên ngã tư đường của Phương thị có rất nhiều tu sĩ qua lại, hắn trong lòng cực kỳ kinh ngạc. Số lượng tu sĩ đến giao dịch mua bán ở đây tối thiểu cũng phải gấp mấy lần so với lần trước hắn đến, hơn nữa bộ dáng của mọi người đều vội vàng, trong đó còn có một ít tu sĩ trúc cơ kỳ. Hàng lập sau khi nghỉ ngợi, trong mắt hiện lên vẻ đăm chiêu, sau đó liền đem việc này bỏ qua một bên đi thẳng đến cửa hàng lúc trước để giúp hắn luyện chế pháp khí. Trên người hắn có chút tài liệu muốn luyện chế thành pháp khí thích hợp để dùng, hắn muốn tăng thực lực bản thân lên một chút. Cửa hàng luyện khí thì vẫn ở chỗ cũ, thậm chí chiếc bài mang khẩu khí không nhỏ độc nhất vô nhị kia vẫn treo ở đó. Hàn Lập mỉm cười đẩy cửa bước vào. Sau khi tiến vào, tình hình trong cửa hàng làm cho Hàn Lập nhíu mày một chút. Trong một nơi nho nhỏ này có khoảng 5 6 người, hoặc đứng hoặc ngồi, bọn họ vừa thấy Hàn Lập đi vào không tự kiềm hãm được mà liếc mắt nhìn.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 Từ điểm chủ có ở đây chứ Hàng Lập bình tĩnh hỏi Tiền bối là Tráng hán mặt lộ vẻ nghi ngờ Khẽ thở dài một hơi Hàng Lập đem đôi ô long đoạt kia lấy ra Nhoáng lên trước mặt hắn Khi luyện chế nó thì vị này cũng ở một bên làm trợ giúp Không có khả năng không nhận ra được vật ấy Nguyên lai là tiền bối Tại hạ sẽ gọi gia sư ra ngay Ánh mắt tráng hán sáng ngời Quả nhiên nhận ra đôi ô long đoạt này Nhất thời nở nụ cười Sau đó cáo lỗi một chút rồi vội vội vàng vàng đi ra sau hậu viện nhìn thấy hàng lập là người quen của đếm chủ mấy người còn lại không khỏi kinh ngạc liếc mắt nhìn vài lần nhưng cũng không ai dám tiến lên quấy rầy hàng lập sau một lát trưởng quay đầu đầy tóc bạc mặt mày vui vẻ từ phía sau đi ra nghênh đón lần trước hàng lập để là cho hắn không ít tài liệu trân quý tự nhiên lão rất hoan nghênh khách hợp như hắn <cười> tiền bối lại đến bổng đếm hả Thật sự là dính hạnh của tiểu nhân á ngày hôm nay tiền bối lại định luyện khí sao từ lão nhân sau khi hàng huyên một chút liền gấp đến bướm không đợi được hỏi một câu trên mặt đầy vẻ chờ mong Hàng Lập nhàn nhạt cười, cố ý nhìn tu sĩ bốn phía. Vì từ điểm chủ này, lập tức hiểu ra dụng ý của hắn, nhất thời liên tục kêu lên hô đồ, rồi mời hắn ra sau hậu viện nói chuyện, hưng phấn nhất chân dẫn đường. Thấy vậy, người khác không dám nói gì, nhưng tên đại hán hung ác kia lại không hài lòng hừ lạnh một tiếng. Hắn cũng tìm tới cửa hàng này để luyện khí, cả hai đều là tu sĩ trúc cơ kỳ, như thế nào thái độ đối với hắn lại khác với Hàng Lập, điều này làm đại hán trở nên tức giận. Nghe tiếng hừ lạnh của hắn, ánh mắt của Hàng Lập lạnh như băng nhìn người này. Phải biết rằng số lượng tu sĩ chết trên tay Hàng Lập không ít, trên người bất trị bất giác mang theo một chút khí tức chết chóc mà tu sĩ bình thường khác không có. Cây liếc mắt này nhất thời làm cho đại hán như lọt vào trong hố băng, không thể không thấy lạnh trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Thấy sắc mặt tên này biến đổi, Hàng Lập không thèm để ý nữa, mà mang theo khúc hồn động loạt đi vào hậu viện của cửa hàng. Đại hán giờ phút này cực kỳ linh trí, tiến lên bồi lễ một chút với mấy người khác, tìm một cái cớ tùy tiện giải thích một phen, dẹp bỏ sự bất mãn của khách nhân tiền báu à, có phải lại đem theo tài liệu không nhá vừa thấy hàng lập cùng cúc Hồng đi vào hậu viện từ điểm chủ cảm thấy ngoài ý muốn liếc nhìn cúc Hồng sau đó nóng vội hướng hàng lập dò hỏi hàng lập thấy bộ dáng lão giả vội vàng như thế liền cười nhàn nhạt đem tay đặt lên túi trữ vật nhẹ nhàng đâm miệng túi dốc ra trên mặt đất nhất thời một mảng bạch quang lóe lên đống tài liệu bạch tri chu và con bọ ngựa rơi đầy trên mặt đất mấy cái này là từ điểm chủ cúi đầu nhặt lên một cái chân của yêu thú bạch tri chu Ngưng thần nhìn kỹ, trên mặt hiện lên vài phần nghi hoặc. Hiện nhiên lão giả tuy là cao thủ luyện khí, nhưng đối với mấy thứ tài liệu trân quý từ trên thân của mấy loại côn trùng kỳ lạ thì không biết, bởi vậy cho dù nhìn ra chút bất phàm nhưng vẫn một đầu mờ mịt. Thấy vậy, hàng Lập Miễm cười một chút, mở miệng giới thiệu. Mấy cái này hơn phân nửa là phần thi thể bên ngoài và chân của con nhện, một ít còn lại là chân trước cùng với đôi cánh của con bọ ngựa rất lớn. Hai con này đều là yêu thú cấp 4, đặc biệt là con sau là yêu thú cấp 4 đỉnh giai, cực kỳ lợi hại. Ta hy vọng các hạ có thể dùng chúng chế tạo thứ tốt, tìm được mấy cái tài liệu này thật là phí không ít tâm huyết đó. Tài liệu yêu thú cấp 4 hả? Lão giả đầu bạc kêu lên, nhưng lập tức liền lâm vào trạng thái vui mừng như điên, phải biết rằng bình thường không cần nói đến yêu thú cấp 4, mà tài liệu của yêu thú cấp 2 vị này cũng rất ít thấy. Đúng vậy, Từ điểm chủ, nhưng lần này luyện chế pháp khí ta có chút yêu cầu đặc biệt đó, hy vọng các hạ có thể làm được. Phải có khả năng làm được thì ta mới có thể giao cho ngươi, thù lao thì dựa theo biện pháp lần trước người có thể lưu lại một bộ phận tài liệu coi như là phí tổn. Hằng lập cực kỳ bình tĩnh nói: à, tiền tiền bảo cứ yên tâm đi, mặc kệ là yêu cầu gì hết, tiểu lão nhị tuyệt đối sẽ làm theo. Có khả năng tự tay luyện chế cái tài liệu cấp cao như vậy, cuộc đời này của tại hạ cuối cùng cũng không uống phí sở học rồi. Từ điểm chủ lấy cả một cái chi trước của con bộ ngựa vút ve, trong mắt tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Nhìn thấy đối phương lộ ra biểu tình như vậy, Hằng lập có điểm ngoài ý muốn nhưng trong lòng an tâm hơn, liền ung hòa hướng lão giả nói. Ta lần này yêu cầu pháp khí luyện chế phải có đặc thù đầu tiên để mấy cái chân của con nhện này luyện thành một bộ pháp khí công kích còn có con bò ngựa thì sau một canh giờ hằng lập cùng khúc hồn rời khỏi cửa hiệu hắn đã thỏa thuận rõ ràng với từ điểm chủ trước tiên phải xem xét mấy cái tài liệu đó rồi suy nghĩ phương pháp luyện chế thật tốt đợi ngày mai hằng lập lại đem tài liệu đưa tới mới chính thức bắt đầu mà hiện tại hằng lập nhân cơ hội này đảo quanh một vòng phường thị bởi vì từ miệng của lão giả hắn rút cuộc đã chứng thực được suy nghĩ trong lòng Nguyên lai là tin tức tu sĩ hai nước cùng với việc quốc thảm bại đã lọt vào Nguyên Vũ Quốc. Hiện tại Nguyên Vũ Quốc bất luận là gia tộc tu tiên hay là tán tu, nhân tâm tất cả đều hoang mang, mỗi người đều có dự cảm về một tương lai mưa gió. Bởi vậy, phần lớn tu sĩ đã đi tới phường thị, đem rất nhiều vật phẩm quý hiếm khó gặp Để đổi lấy thứ mà chính mình cần dùng, hồng mong gia tăng lực lượng bản thân đối phó với trường tai nạn này. Vì thế, trong có vài ngày ngắn ngủi mà phường thị khắp nơi của Nguyên Vũ Quốc truyền ra tin tức về những món pháp khí, các loại đan dược cùng những đồ vật chân phẩm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 đó là một tòa lâu cát rất lớn, cao khoảng hai ba trượng. Sau khi tiến vào, hàng lập liền sẩn sốt, bởi vì trong đại sảnh ở tầng một không ngờ có đến hai ba tu sĩ đang nhốn nháo. Tất cả bọn họ đều ghé đến mấy quầy xung quanh nói chuyện với mấy nhân viên phục vụ mặc phục sức màu đỏ, không có ai liếc mắt nhìn hàng lập cả. Hàng lập gãi gãi ót, nhìn cầu thang đi lên lầu 2 ở bên cạnh, người liền thông thả chậm rãi hướng đến một quầy hàng, bộ dáng thờ ơ không thèm để ý. Gần quầy hàng này có ba gã tu sĩ luyện khí kỳ. Trong đó có một người đang cầm một cái trận kỳ màu trắng lăm qua lật lại xem xét không ngừng, miệng đang nói thầm thầm thì thì gì đó với nhân viên, tựa hồ rất không hài lòng. Mà thần tình của người tin trần các kia cũng thủy chung vẫn tươi cười, không có chút phật ý và không ngừng lại giải thích. Nhưng khi vài vị tu sĩ thấy hàng lập và cút hồn đến thì ngậm miệng không nói gì nữa. Rất rõ ràng bọn họ đối với tu sĩ là cảnh giác rất lớn. Chỉ thấy tu sĩ tay đang cầm trận kỳ kia, vội vàng lấy từ trên thân ra hơn 10 khối linh thạch giao cho nhân viên phục vụ rồi mang theo pháp khí cùng hai người khác nhanh chóng rời đi. Hàn Lập có chút buồn bực nhìn bóng dáng mấy người này, trong lòng cảm thấy có điểm kỳ lạ không sao nói rõ được, nhưng lúc này nhân viên phục vụ lại hướng Hàn Lập khách khí nói: "A dạ tiền bối ạ, anh thật sự rất xin lỗi á. ở đây là tầng 1 chỉ sợ là không có vật phẩm thích hợp cho ngài á, tiền bối nếu muốn mua đồ thì xin mời lên đi tầng 4 hoặc cao hơn, nơi đó mới là nơi chuyên môn tiếp đãi tu sĩ cấp cao á." Nghe vậy Hàn Lập nao nao, nhưng thần sắc lập tức khôi phục lại bình thường, nhàn nhạt hỏi một câu: Tình trạng cát của các người có mấy tầng vậy? Giới thiệu cho ta một chút đi." Nhân viên phục vụ lộ ra vẻ ngại muốn nhưng vẫn cung kính đáp, "Dạ vâng đương nhiên rồi, tiền bối một khi đã đến đây lần đầu tiên á, việc giới thiệu bổn cát đúng là phải nên làm mà Tình trạng cát này tổng cộng chỉ làm 9 tầng, 7 tầng đầu mở cửa cho người ngoài, 2 tầng sau cùng ngoại nhân không được vào. Trong 7 tầng đầu thì là từ tầng 1 đến tầng 3 phục vụ tu sĩ cấp thấp, từ tầng 4 đến tầng 6 phục vụ tu sĩ cao cấp như đại tiền bối đây nè, còn như tầng 7 thì chỉ mở tu sĩ kết đăng kỳ thôi." Người này nhanh chóng giới thiệu đại khái cho Hàng Lập một phen, hắn nghe xong gật gật đầu, không nói hai lời lập tức đi thẳng đến cầu thang. Tầng hai cùng tầng ba, từng tầng so với từng tầng diện tích nhỏ bé hơn một chút nhưng bố trí lại rất hoa lệ, thanh lịch hơn rất nhiều, xem ra tầng càng cao thì bán thứ càng trân quý. Nghĩ như vậy Hàng Lập không dừng lại ở tầng này, thậm chí bỏ qua luôn tầng thứ tư mà đi thẳng lên tầng thứ năm. Khi hắn còn muốn tiếp tục lên tầng thứ sáu thì bị một gã sai vặt mặc áo đỏ canh tại chân cầu thang ngăn cản dạ chị khách nhân này, dựa theo quy định của bổn cát thì muốn đi lên tầng thứ 6 phải được trưởng quầy của tầng 5 xác nhận mới được." Gã này rất tuấn tú mặt không chút thay đổi nói, tu vi tuy là luyện khí kỳ nhưng không sợ thân phận tu sĩ trúc cơ kỳ của Hàn Lập chút nào. Hàn Lập nhíu mày, không có tức giận mà theo lời tiến vào đại sảnh ở tầng 5. Mặc dù đại sảnh này không lớn nhưng có mấy nha hoàn trẻ tuổi xinh đẹp phục vụ, khi Hàn Lập đi vào thì vừa lúc có một nam một nữ đang nói chuyện thoải mái với nhau. Nam khoảng 35-36 tuổi, tướng mạo bình thường, Nữ khoảng 40 tuổi, rất có phong vận của một phụ nhân quý phái, điều đó có thể thấy được lúc trẻ tuổi cũng là một đại mỹ nhân hiếm thấy. Hai người đều có tu vi trúc cơ kỳ, đặc biệt là phụ nhân trung niên lại là trúc cơ hậu kỳ, điều này làm cho Hàn Lập trong lòng trùng mình. "Đạo hữu, có sự tin gì cần thiếp giúp sao?" Phụ nhân trung niên vừa thấy Hàn Lập tiến đến, quay đầu hướng hắn thẳng nhiên cười hỏi, âm thanh cực kỳ thanh thúy, làm cho người nghe rất thoải mái. "Ta muốn mua một chút chân phẩm chân chính, mặc kệ là pháp khí hay là phù lục." Loại nào cũng được Chẳng biết phụ nhân trong này có không Hàng lập liếc mắt nhìn vị phụ nhân nọ thân tình lãnh đạm nói Nghe được khẩu khí có chút to lớn của hàng lập Vị nam tử khi giật mình liếc mắt nhìn hắn <cười> Muốn mua phẩm trân quý Đạo hủ thực sự đã đến đúng chỗ rồi đó Chỉ cần đủ sức chúng tôi tuyệt đối Sẽ làm đạo hủ dưa long. Phụ nhân trung niên tuổi không còn nhỏ Nhưng tiếng cười động lòng người như thời còn xuân xanh Chẳng qua cũng vừa lúc vị đạo hủ này cũng muốn mua trân phẩm hai vị chờ một chút ta sẽ đi lấy ra để hai vị nhìn qua một chút phụ nhân cười tủm tỉm nói sau đó nàng quay đầu nghiêng mặt phân phó tử liên dân trà cho hai vị thượng khách dạ phu nhân một nha hoàn đứng ở phía sau vẽ mặt cung kính đáp lời tiếp theo vị phụ nhân này thông thả đi ra ngoài mà nha hoàn kia thì lại cười mỉm dân trà cho hàng lập cùng tên nam tử kia hàng lập cùng nam tử kia ngồi ở hai bên của một cái bàn bát tiên hai người nhìn nhau vài lần muốn mở miệng nói chuyện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 nam tử này kiềm chế sự nghi vấn dao động trong lòng, hàng lập cũng là trúc cơ trung kỳ nên làm hắn có chút kiên kỵ. Sau một thời gian khi hàng lập uống xong chén trà, thì vị phu nhân kia rốt cuộc cũng về tới đại sảnh. Lúc này phía sau nàng ta có hai gã tráng hán dáng người khôi ngô, nhưng một tia pháp lực đều không có, bản mặt cực kỳ ngốc nghếch, chính là hai con khôi lỗi trông rất sống động. Trên tay bọn họ đang cầm một cái khay rất lớn, ở giữa thì căn phòng ra, dùng một loại khăn tơ màu hồng nhẹ nhàng che lên. Xem ra đây chính là một trân phẩm trong miệng của nữ trưởng quỷ Trong mắt Hàng Lập hiện lên một tia dị sắc Hắn vừa rồi dùng thần thức muốn xuyên qua cái khăn màu hồng Nhìn xem bên trong rốt cuộc là vật gì Nhưng không nghĩ tới rằng Cái khăn tơ nhìn rất bình thường kia Lại có điểm làm cho hắn ngoài ý muốn Không khỏi quay đầu liếc xéo nằm tử đối diện Chỉ thấy trên mặt tên kia cũng hiện lên sự kinh ngạc hiển nhiên sự tình xảy ra cũng giống như Hàng Lập Vị phu nhân trung niên bước vài bước tới trước mặt Hàng Lập Trước tiên mỉm cười rồi mới nói đào hữu bên này thì thiếp đã biết rồi nhưng còn các hạ thì không biết phải xưng hô như thế nào đây thiếp họ lam hai vị có thể gọi là lam phu nhân bộ dáng nàng ta rất thuần thục giới thiệu mình một chút hàng lập thấy vậy tự nhiên ngượng ngùng không muốn mở miệng nhưng phải miễn cưỡng đáp tại hạ họ hàng sau đó hắn không nói gì nữa Lộ ra bộ dáng lãnh đạm không muốn nhiều lời lam phu nhân thấy thế cũng không để trong lòng Dù sao tu sĩ đến nơi đây, trong 10 người thì có đến 8-9 người, đều làm ra vẻ lạnh lùng như hắn, nàng đã sớm coi như thường rồi. Vì thế vị phu nhân này mỉm cười, rồi vẫy tay kêu một tên khôi lỗi đi đến trước mặt. Sau đó làm phu nhân vừa ngón tay ngọc ngà thon thả ra, đem bỏ tấm khăn lụa màu hồng xuống, trần khai lộ ra một vài thứ. Hàn Lập cùng nam tử đối diện họ phiền kia, đồng thời tinh quang trong mắt chợt lóe, bắn ra bên ngoài, ngưng thần nhìn kỹ vật ở giữa khay. Thì thấy có một cây trường kiếm, một thanh đoản nhật,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 Dùng Huyền Tinh cùng Băng Ngọc thế gian hiếm có để luyện chế, chẳng những công kích cường đại mà còn mang theo khí tức âm hàn hiếm thấy, khi chiến đấu dài hơi thì làm cho thực lực của địch nhân bất tri bất giác giảm đi, thực sự là tinh phẩm trong các pháp khí đỉnh giai. Cổ tay vị phu nhân họ Lam duỗi ra, cầm lấy thanh đoản nhận trong suốt trên cái khay kia tự tự giới thiệu. Sau đó nàng vũ động pháp khí trong tay một chút, nhất thời một cổ hàn khí lạnh lẽo xuất hiện, làm cho nha hoàn bên cạnh với tu vi luyện khí kỳ không nhịn được rùng mình một cái. Phu Nhân có thể để cho Tài Hạ nhìn kỹ cái thanh đoạn nhận này được không vậy? Nam tử họ phiền lộ ra vẻ hưng phấn hỏi. Những lời này làm cho Lam Phu Nhân mỉm cười, không chút chần chờ vội đem thanh đoạn nhận chuyển qua, sau đó như có như không liếc nhìn hàng lập. Nhưng đập vào mắt là một hàng lập thần sắc như thường, đang cúi đầu nhìn chán trà trong tay, bộ dáng không có chút nào động tâm, điều này làm cho Lam Phu Nhân hơi thất vọng. Tốt, tôi muốn mua hàng tinh nhận này, chẳng biết phải tốn bao nhiêu linh thạch vậy vào lúc này nam tử kia sau khi xem xét pháp khí liền lớn tiếng nói nghe vậy lam phu nhân có điểm ngoài ý muốn đào hữu không định xem các thứ khác hay sao lam phu nhân thản nhiên hỏi không cần tại hạ đương nhiên là biết những thứ sau sẽ tốt hơn một ít rồi nhưng tiền trong túi tại hạ phóng chừng cũng chỉ có thể mua được đoạn nhận này mà thôi cho dù những thứ khác có tốt hơn đi chăng nữa tại hạ cũng hữu tâm dò lực còn không bằng không xem thì tốt hơn đỡ phải trông thấy mà lại phát thèm <cười> vì phiền tu sĩ này nói rất thẳng thắn còn có chút dí dỏm làm cho Lam Phu Nhân xinh đẹp che miệng cười khẽ Hàng linh thạch này có giá 800, phiền đạo hữu giao đủ linh thạch là được. Nàng ta sau khi cười xong nói rõ ràng. Được, linh thạch ở đây nè, xin Phu Nhân kiểm tra lại xem coi có đủ hay không. Nam tử kia cực kỳ sảng khoái, xuất ra túi trữ vật, dốc ngược, trồng chớp mắt giữa bàn liền xuất hiện một đống linh thạch màu sắc khác nhau. Ánh mắt Lam Phu Nhân nhẹ nhàng đảo qua, khóe miệng có chút cười khẽ nói Thiếp như thế nào lại không tin đạo hữu đây, không cần kiểm tra đâu. Nói xong nàng ta lấy ra một cái túi trữ vật, đem đóng linh thạch này thu vào trong. Hành động đó làm cho vị tu sĩ họ phiền rất có hảo cảm, trên mặt lộ ra thiện ý rồi cáo từ rời đi. Hàng lập ở một bên thấy màn này, trên mặt tuy không có biểu tình gì nhưng trong lòng cười lạnh vài tiếng. <cười> cái gì, cái gì kêu, kêu là không cần, cần kiểm, tra kiểm tra chứ, chứ. một tiêu thần thức yếu ớt vừa rồi phủ trên đóng linh, linh thạch là cái gì vậy? vậy? rõ ràng là thần thức của vị Lam phu nhân này so với tu sĩ bình thường cường đại, đại hơn rất nhiều, quảng khắc cũng có thể tra được số lượng linh thạch mà không bị người ta, người ta phát, phát, phát giác ra, ra mới cố, cố tình nấu ra những lời hời hờn như, như vậy. Hằng lập trong tâm cười nhạo thầm nghĩ, làm phu nhân không biết tiểu xảo của mình đã bị Hằng lập nhìn thấy, sau khi mỉm cười nhìn nam tử kia đi xuống lầu, liền đem ánh mắt trở lại trên thân Hằng lập. Hằng đạo hữu tựa hồ đối với mấy thứ này không có hứng thú, chẳng lẽ chúng còn không có hợp nhãn hay sao? Lam phu nhân cười nhàn nhạt nói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 hàng đạo hữu nếu có yêu cầu như vậy thì nên sớm nói ra tiếp còn tưởng đạo hữu cũng giống như năm tử vừa rồi Chủng loại gì cũng được làm phu nhân cười khẽ chỉ cần đạo hữu có đủ lực thì tinh thần cát của chúng ta có thể đáp ứng hết thảy những thứ đạo hữu muốn vị phu nhân này cực kỳ tự tin nói nghe xong lời này hàng lập cười h h vài tiếng sau đó trực tiếp hỏi <cười> một khi phu nhân đã nói như vậy rồi đó ta đây liền đề xuất tại hạ muốn hỏi một chút là quý cát có hay không có đang phương dùng cho tu sĩ trúc cơ kỳ hoặc là pháp khí thành bộ cũng được số lượng trong bộ pháp khí đó càng nhiều càng tốt nghe xong yêu cầu của hàng lập sắc mặt lam phu nhân có chút biến đổi nhưng lập tức liền khôi phục vẻ bình thường yêu cầu của đạo hữu đích xác có chút không bình thường nếu là nửa tháng trước thiếp chỉ sợ thực sự không được nhưng gần đây bổn cát thu được hai phương thuốc cùng một bộ pháp khí đỉnh giai chẳng qua giá của cả hai thứ này thật quá xa xỉ thiếp không có khả năng làm chủ đạo hữu phải lên tầng sau thương lượng mới được lam phu nhân dùng đôi mắt xinh đẹp ngước lên nhìn hàng lập Trong miệng chậm rãi nói Tại hạ có thể lên tầng 6 sao Hàng lập tựa hồ sớm đã dự đoán được lời của nàng Thần sắc như thường hỏi Đương nhiên là có thể rồi Chẳng qua dựa theo quy định Thì thiết phải kiểm tra tư cách của đào hữu mới được Nàng khẽ cười Nhẹ nhàng vén mái tóc trên trán. Tư cách gì Hàng lập không thèm để ý hỏi rất đơn giản Đào hữu nếu trên người có hơn 1.000 linh thạch Hoặc có vật phẩm trao đổi cùng giá trị là được lâm phụ nhân bỗng nhiên sắc mặt trở nên nghiêm chỉnh nói Những cái này đủ không? Hàng lập không nói hai lời Từ trên người lấy ra túi trữ vật đựng linh thạch ném cho nàng ta Linh thạch bậc thấp trên người hắn không chỉ có hơn một ngàn Mà còn gần tới hai ngàn Làm phụ nhân tiếp nhận túi trữ vật Thần thức thoáng đảo qua liền gật gật đầu trả lời Hàng đào hữu theo ta đến đây Ta tự mình đưa đào hữu lên tầng 6 Nói xong lâm phụ nhân không quay đầu lại nữa Mà hướng cầu thang đi đến Hàng Lập thay thế tự nhiên không lên tiếng, đi sát theo sau. Gã phục vụ mang áo hồng giữ ở cầu thang thấy nàng đi lên, lập tức im lặng nhường đường, Hàng Lập cùng với nàng ta một trước một sau đi lên tầng 6 của Tinh Trần cát. Sự thật là Hàng Lập đối với trưởng quầy của tầng 6 rất tò mò, tu vi của vị Lâm phu nhân ở tầng 5 là trúc cơ hậu kỳ, tầng 6 không chừng là tiền bối cao nhân kết đăng kỳ cũng nên. Hàng Lập trong lòng có chút mong chờ, đứng phía sau Lâm phu nhân, khi hắn nhìn cô gái khoảng 16-17 tuổi thì cả người trở nên ngay dài.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 Lâm phụ nhân mặc dù trong miệng bảo thế, nhưng trong lời nói đầy ý tứ sủng ái khiến cho ai nghe cũng đều đoán ra được. Khách nhân? Cô gái lúc này mới thờ ơ liếc nhìn hàng Lập, thần sắc phớt lờ không quan tâm. "Đúng vậy, vì hàng đầu hũ này muốn tới mua phương pháp và kiện pháp khí thành bộ mà chúng ta lần trước thu thập được đó, cho nên ta đem lên tầng 6 giao cho cháu Chiêu đại chứ còn phải xuống dưới đây, nó không chừng tầng 5 lại có khách đến đó." Lâm phụ nhân cực kỳ luyến tiếc nói. "Như vậy đi, để khi nào Lâm Di rảnh nhất định phải lên bồi tiếp cháu đó nha." Cô gái có chút không nỡ nói, là phụ nhân nghe vậy cười hiền từ, rồi trong ánh mắt đưa tiễn của cô gái đi xuống lầu. Các hạ muốn phương thuốc dạng gì, ta ở đây có hơn 7-8 loại, nhưng thích hợp với trúc cơ kỳ sử dụng chỉ có hai cái mà thôi, hơn nữa giá cũng cao, đến dọa người đó, với mấy trăm linh thạch không thể lấy được đâu. Cô gái rút cục quay đầu nhìn hàng lập lạnh lùng nói, hắn nghe khẩu khí của đối phương như vậy, nhưng không có tức giận ngược lại cười nói. <cười> chỉ cần là phương thuốc thật sự, dây phương diễn giá cả thì không thành vấn đề đâu khẩu khí của hạng lập cũng cực kỳ lớn, làm cô gái thoáng rùng mình có chút nghiêm túc đánh giá hạng lập vài lần. vậy thì chờ một chút, ta sẽ kêu người mang phương thuốc cùng với bộ pháp khí kia đến. sắc mặt của cô gái dịu lại, dù sao đây là một cách sờp cũng nên được hoan nghênh. chỉ thấy nàng từ trên người lấy ra một cái chuông đồng nhỏ, sau khi khẽ lay động vài cái theo quy luật, liền tùy tiện ngồi xuống một chiếc ghế, không có chút ý tứ muốn tiếp đón hạng lập. hạng lập trong lòng có điểm ngạc nhiên, nhưng không nhanh không chậm kéo một cái ghế tựa qua. Đồng dạng cũng ngồi bên cạnh cô gái Ở giữa hai người chỉ cách nhau một cái bàn gỗ Hành động của hắn Làm cho đôi mi thanh tú của cô gái nhíu lại Mặc dù trên mặt không có cao hứng Nhưng cuối cùng vẫn không nói gì Một lát sau có một nữ tu sĩ trẻ tuổi tay cầm hai cái hộp ngọc Một lớn một nhỏ đi đến Để ở đây là được Cô gái lấy tay chỉ vào mặt bàn bên cạnh Thần sắc như thường nói Dạ tiểu thư Nữ tu sĩ cung kính vâng lời Đem hộp ngọc đặt lên bàn Sau đó người liền tự động lui đi thấy nữ tu sĩ kia đối với cô gái phạm nhân này cung kính như vậy, làm hàng lập trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Phương thuốc và pháp khí ở trong đó đó, các hạ tự mình xem đi. Nếu vừa lòng, ta sẽ nói giá tiền cho các hạ biết. Cô gái đem hộp ngọc nhẹ nhàng đẩy tới trước mặt hàng lập, bình tĩnh nói. Một khi đối phương đã có lời như thế, hàng lập cũng không khách khí, liền cầm lấy hộp ngọc nhỏ, sau đó mở nắp ra. Bên trong lộ xuất hai cái ngọc giản, một đỏ một trắng. Hằng lấy ngọc giản ra, tiếp theo hai mắt khẽ nhắm, đem thần thức từ từ xâm nhập vào trong.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 chẳng qua giá tiền của nó phỏng chừng phải gấp mấy lần với giá tiền của tụ linh đan dù sao giá trị của cổ phương cùng với đan phương bình thường tại tu chân giới hôm nay hắn rất rõ ràng nghĩ đến đây thần sắc hắn như thường đem hai cái ngọc giản trả về chỗ cũ rồi cầm lấy cái hộp ngọc to kia mở nắp ra kết quả pháp khí ở trong làm hàng lặp sau khi xem xét liền trùng minh bởi vì đó là một bộ gồm mười ba châm tinh sảo hồng quang lắp lóe những kỳ châm này chỉ dài có nửa thước nhưng toàn thân màu đỏ lửa lờ mờ huyền quang lưu động pháp khí phi châm Hàng Lâm không khỏi kinh ngạc lẩm bẩm nói, "Nếu nói hàng là về mặt pháp khí coi như là có kiến thức rộng rãi, nhưng loại phi châm này hắn thật đúng là lần đầu tiên gặp được, hơn nữa còn chưa thấy người nào thi triển qua, nhất thời trở nên rất hứng thú." Cô gái kia nghe được thanh âm tự nói của Hàng Lâm không khỏi ngẩn đầu liếc mắt nhìn hắn, trên mặt hiện ra một tia không vui, nhưng sau đó thần sắc lại như thường, tiếp tục xem quyển sách lụa trong tay. Hàng Lâm lúc này đang dùng hai ngón tay kẹp lấy một phi châm, ngưng thần chăm chú nhìn, thực không có chú ý đến vẻ mặt của cô gái đương nhiên nếu có chú ý thì hắn cũng không thèm để ý đến tính tình đại tiểu thư của đối phương. Hắn giờ phút này hai mắt hiếp lại một nửa, thần sắc cực kỳ trịnh trọng. Hàng lập mặc dù không nhìn qua thấy pháp khí hình chăm khác, nhưng lời đồn âm hiểm độc ác có liên quan đến nó thì cũng nghe thấy. Nghe nói pháp khí phi chăm lực công kích tuy thấp hơn so với pháp khí bình thường, nhưng bởi vì thể tích nhỏ, tốc độ phi hành lại mau, là lợi khí tốt nhất để dùng đánh lén, ám toán. Bởi vậy có rất nhiều tu sĩ gọi chúng là ám khí, danh tiếng trong tu tiên giới quả thực là không nhỏ. Đương nhiên bởi vì thể tích nhỏ, chẳng những tài liệu luyện chế đặc thù hơn nữa khó khăn khi luyện chế gấp mấy lần so với các loại khác, nên phi trăm tài tu tiên giới cực kỳ hiếm thấy, nếu tu sĩ có trong tay cũng đều đem nó trở thành đoàn sát thủ không dễ dàng để cho người ngoài biết. Mà hiện tại xuất hiện trước mắt Hàn Lập một lúc gồm 13 cái, điều này sao có thể không làm cho hắn giật mình. "Xin hỏi vị cô nương, bộ phi trăm này có tên là gì vậy?" Hàn Lập trong lòng cực kỳ vui mừng, trên mặt lại như thường đột nhiên hỏi cô gái. "Hồng Tuyết động quan tâm?" Cô gái nghe vậy liền bỏ quyển sách trên tay ra, lạnh nhạt nói. Tốt, bộ phi châm này cùng với phương thuốc chân nguyên đa kia, ta đều muốn lấy. Hàng Lập không chút do dự nói. Hả? Người thực sự muốn bộ pháp khí này sao? Cô gái trên mặt lộ ra thần sát cổ quái có chút không tin hỏi. Như thế nào? Có khuyết điểm gì hay sao? Hay là căn bản không muốn bán? Hai hàng lông mày của Hàng Lập nhướng lên có chút bất mãn. Các hạ hiểu lầm rồi, bộ hồng tuyến đụng quan châm này mặc dù cực kỳ trân quý. Nhưng còn chưa đủ khiến chúng ta để mắt Ta hỏi như vậy bây giờ có một chuyện quan trọng Phải nói cho các hạ trước Bộ phi châm này cùng với các loại pháp khí Thành bộ bình thường khác rất không giống nhau Chúng nó không phân chia ra tử mẫu Nếu muốn điều động thì phải đồng loạt đem tất cả 13 cái xuất ra Nếu không thì không cách nào sử dụng được Cô gái lạnh lùng liếc mắt nhìn Hàng Lập Giọng nói lạnh như băng Đồng thời điều khiển Nghe xong lời này Hàng Lập có chút giật mình hiểu ra Chết không được bộ pháp khí hi hữu như thế này Lại tồn tại cho đến hôm nay Nguyên lai là có hạn chế về mặt thần thức Đúng vậy Dũng làm gì cũng rất thích nó Nhưng bởi vì chỉ có thể khống chế được 8-9 cái Nên phải buông bỏ Cô gái không cười nói tiếp <cười> 13 thôi sao Hàng lập cười khẽ một tiếng Bỗng nhiên vươn tay ra Hướng về phía những phi châm còn lại trong hòm vẫy vẫy Nhất thời hồng quang chật lóe Tất cả phi châm đồng thời lơ lửng Tiếp theo chúng biến thành hơn 10 đạo hồng tuyến Mắt thường khó thấy bay nhanh chung quanh thân hàng lập Trong phút chốc huyển hóa thành một màn lưới màu đỏ tinh tế Nhìn thấy màn này Cái miệng của cô gái khẽ nhất Lần đầu tiên trên khuôn mặt lộ ra sự giật mình Hàng lập sau đó vung tay lên Hồng tuyến liền bay trở về trong hộp ngọc Hiện nguyên hình phi châm Ta nghĩ là hiện tại ta có thể mua được pháp khí này rồi chứ Hàng lập thần sắc không đổi Trầm giọng nói Một khi các hạ có thể sử dụng đương nhiên là được Cùng với đan phương kia tổng cộng là hết 4.000 linh thạch Cô gái sau khi sắc mặt khôi phục lại bình thường liền nói linh thạch Hàng lập nhìn cô gái, vuốt vuốt cái mũi của mình. Giá tiền này thật sự cao ngoài dự kiến của hắn. Đang phương 1.500, phi trăm 2.500. Cô gái không chút do dự báo giá. Nói thật là ngàn linh thạch dưới con mắt của cô gái này thật đúng là không quý. Dù sao, đây là hai vật đặc biệt hiếm thấy trong tu tiên giới. Nếu không phải trong giữa phút liên quân Tam Quốc đại bại với tay ma đạo, thật đúng là không có người nào lấy ra bán. Nhưng lúc này hàng lập đột nhiên ngồi thẳng lên, trên mặt xuất hiện vẻ trịnh trọng hỏi. Chẳng biết lục quý cát thu mua như thế nào đối với linh dược ngàn năm. Sau một khắc, Hàng Lập từ trong tinh trần cát chậm rãi đi ra. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn lậu cát to lớn, trên mặt lộ ra một tia cười khẽ thần bí, tiếp theo liền nhanh chóng rời đi. Hiện tại bộ hồng tuyến độn quan châm và ngọc giản có chứa phương thuốc kia đều đã thành thành thật thật nằm ở trong túi trữ vật của Hàng Lập. Trước đó không lâu, sau khi hắn hướng cô gái tùy ý hỏi về giá của linh dược ngàn năm, nhưng không có xuất ra linh thảo mà lấy ra hai viên định nhan đan được luyện chế từ linh dược ngàn năm đưa cho cô gái. Hằng lập nhớ rất rõ ràng rằng cô gái vốn cực kỳ lạnh lùng nhưng vừa nghe được công dụng chú nhan kỳ diệu của đan dược liền lộ ra thần sắc cuồng nhiệt, vẻ mặt hoàn toàn tương phản với lúc đầu, làm hắn giật mình không nhỏ. Sau đó cô gái lập tức tìm một vị luyện đan sư của tinh trần cát đến để xem xét loại đan dược đã được đồn đại rất nhiều nhưng không ai luyện chế này. Kết quả sau khi xác nhận đúng là thật, hơn nữa còn có công hiệu đúng như lời nói cô gái lúc này cực kỳ khẩn trương kêu cả lam phu nhân ở dưới tầng năm lên rồi hai nàng nhỏ giọng thầm thì một trận sau đó hằng lập liền lấy hai viên định nhang đan cộng thêm một ngàn linh thạch để đổi lấy phương thuốc và pháp khí hiện tại ngẫm nghĩ lại hắn trong lòng lại thấy buồn cười có thể trẻ mãi không già đối với nữ tử mà nói thật đúng là cực kỳ hấp dẫn căn bản không thể kiềm chế cho dù lam phu nhân này tâm cơ hay tu vi thâm hậu đi nữa sau khi nghe hằng lập nói có định nhang đan cũng lộ ra ánh mắt nhiệt huyết giống như cô gái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 trước cùng không nhịn được hỏi về lai lịch của Đan dược bị hàng lập thuận miệng nói một câu trong lúc vô ý tìm được liền rời đi hắn ra khỏi tinh trần cát nhưng trong lòng có chút không nở vì hắn biết rằng bằng việc tinh trần cát nhẹ nhàng xuất ra vật phẩm trân quý như hồng tuyết đụng quan châm và phương thuốc kia thì khẳng định sẽ có thêm nhiều thứ trân quý hơn nữa nhưng đáng tiếc hắn thật sự không thể lấy Đan dược cùng linh thảo đổi thêm lần nữa nếu không hậu quả của việc tiền tài lộ ra hàng lập không cần tưởng tượng cũng biết nguy hiểm như thế nào ôm tâm tình tiết hận đó Hàng Lâm tìm một khách điếm trong phường thị để nghỉ ngơi và ở trọ. Thời gian còn lại hắn bắt đầu ngồi xuống luyện khí Chuẩn bị ngày mai đi tới chỗ ở của từ điếm chủ luyện chế pháp khí Buổi sáng ngày thứ hai, Hàng Lập đúng hẹn đi tới cửa tiệm Từ điếm chủ kia sớm đã chờ đợi lâu rồi Vừa thấy hắn tới liền lập tức nồng nhiệt tiếp đón hắn đi ra sau hậu viện Hàng Lập cười thản nhiên rồi bước vào Hơn nửa tháng sau, Hàng Lập rút cuộc từ trong đó đi ra Nhưng thần sắc lại tương phản so với lúc đi vào Hắn giờ phút này trên mặt trang đầy vẻ buồn phiền, tâm tình tự hồ rất không tốt. Mà sát theo sau vị từ điểm chủ này với vẻ mặt xấu hổ, không ngừng thì thầm nói cái gì đó. Hàn Lập thở dài một hơi, tâm tình phản phất có chút tốt hơn, sau đó hòa nhã nói với từ điểm chủ vài câu rồi chậm rãi đi ra khỏi phường thị, chỉ để lại lão giả với vẻ mặt mờ mịt. Không lâu sau, Hàn Lập đỡ ngoài phạm vi cấm chế, trực tiếp ngự khí bay lên ngọn núi vô danh nơi ở của Tân Như Âm. Đứng trên thần phong chu, thân sắc Hàn Lập trở nên âm trầm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 đến đây hằng lập liền lấy tay vỗ vào túi trữ vật năm thanh phi đao trắng tinh bay ra xoay quanh thân hằng lập không ngừng bộ pháp khí này là do năm cái chân của bạch tri chu luyện chế ra tâm tình hằng lập tốt hơn một chút mặc dù có ba chân bị hủy hơn nửa chiến giáp chế từ phần vỏ ngoài của con nhện cũng không thành nhưng cuối cùng cũng không hoàn toàn bị hủy diện như suy nghĩ cái này coi như là may mắn trong bất hạnh hằng lập chỉ có thể cười khổ thầm nói như vậy tuy nhiên từ lần luyện khí này hằng lập cuối cùng cũng biết tài liệu càng cao cấp hiểm hán càng cần người luyện khí kỹ thuật cao siêu mới được cùng một người bài lần trước tài liệu của mặt giao lại luyện chế thành công hơn phần nữa hàng lập một mặt ngữ khí phi hành một mặt lộ ra biểu tình có chút đăm chiêu mấy ngày sau hắn đã xuất hiện trên bầu trời của ngọn núi vô danh lần này không để hàng lập sử dụng truyền âm phù bạch vũ bao phủ trận pháp liền tự động mở ra thông đạo hắn thấy vậy thì cười cười biết tần như âm chỉ sợ hai ngày nay ở tại đây chờ hắn trở về dù sao thì ngày ước định cũng đã tới không sai biệt lắm sau một lát Hàng lập đang ngồi ở trên ghế trong trúc ốc đối diện vẫn là Tần Như Âm mang áo trắng nhưng mặt mang nụ cười. Hàng tiền bối đến thật là đúng hẹn. Ta hôm qua vừa đem truyền tống trận sửa xong, tiền bối chỉ cần làm theo chỉ dẫn là có thể khôi phục nó lại như bình thường. Tần Như Âm thân sát thẳng nhiên nói rồi lấy một cái ngọc giản trên người ra đưa cho Hàng lập. Đối với nàng mà nói thì việc chữa trị một cái truyền tống trận cổ xưa cũng là một bài toán mang tính thách thức đáng giá. Hôm nay thành công tất nhiên là có vài phần vui mừng.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 Tân Như âm ảm đạm cười đáp Nhưng lập tức nàng nhớ tới cái gì đó Lại xuất ra một thêm cái túi trữ vật tinh xảo Mở miệng chậm rãi giải thích Ta nhiều lắm chứ còn sống được một hai năm Mấy cái này là trận kỳ và trận bàn Mà ta cùng tầy đại ca chung sức luyện chế ra Và sau cũng không dùng tới nữa Cho nên hàng tiền bối giữ luôn đi Hy vọng sau này có thể trợ giúp được một chút Đối với quá trình tu luyện của người Nhìn thấy tần Như âm đưa đại lễ cho mình Mà lại ăn nói thản nhiên như vậy Hàng Lập liền ngẩn ra, sau đó liếc mắt đầy tham ý nhìn đối phương vài lần. Một lát sau, hắn mới đứng dậy, dùng hai tay tiếp nhận túi trữ vật trịnh trọng nói. Hàng Lập ta tuy không phải là người quân tử, nhân hậu, cũng không phải là người hành hiệp trượng nghĩa, nhưng hiện tại ta hướng Tân Cô Nương hứa hẹn thêm một lần nữa. Chỉ cần năng lực ta đại tiến có thể diệt độc phó gia, hạng mẫu ta nhất định làm cho nó hoàn toàn biến mất khỏi tu tiên giới này. Hàng Lập lúc này nói năng cực kỳ chân thật. Tư Như Âm thấy vậy liền cười, nàng biết mục đích tặng đại lễ này xem như đã đạt được. Đối với dạng người càng không dễ dàng hứa hẹn như Hàn Lập thì càng xem trọng lời hứa chân tình của bản thân. Thiên Bối nếu không có chuyện gì quan trọng có thể nghỉ ngơi ở đây dài ngày, Tư Như Âm rất muốn cùng thảo luận về trận pháp một chút với Thiên Bối. Thần sắc nàng như thường yêu cầu. Ba ngày sau, Hàn Lập ngự khí bay khỏi tiểu sơn, lần này hắn đi thẳng đến nơi tụ tập gần nhất của tu tiên giả Bạch Trì Sơn. Ở nơi đó thường xuyên có một ít tán tu cùng tu sĩ của gia tộc tu tiên hội tụ trao đổi một ít tin tức ngoài lề, đương nhiên cũng nhân cơ hội này để giao dịch vật phẩm. Mục đích lần này của Hằng Lập là muốn từ nơi này nghe được xem tu tiên giới Việt Quốc hiện nay ác liệt như thế nào, thật phải còn có cơ hội xoay chuyển nữa hay không? Chỉ sau khi nhận được những tin tức này, Hằng Lập mới có thể chân chính quyết định kế hoạch tiếp theo. Mà ngày tụ hội tiếp theo cũng sắp đến rồi. Bạch Trì Sơn cách chỗ của Tân Như Âm cũng không tính là quá xa. Trước kia nàng cùng Tề Vân Tiêu đã tham gia vài lần. đương nhiên đây chỉ là tiểu hội, cho nên phần lớn đều là tu sĩ luyện khí kỳ. Rất ít có tu sĩ chúc cơ kỳ tham gia. Một ngày sau, hàng lập đã đến nơi gọi là Bạch Trì Sơn, ngọn núi này ngược lại không nhỏ chút nào, tổng cộng có 3 đỉnh núi, trong đó đỉnh ở phía tây là hiểm yếu nhất và cũng là địa phương tụ hội, sau đó hàng lập liền hóa thành một đạo bạch quang trực tiếp nhằm hướng đó mà bay đi.